Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không, chứng kiến cảnh người con trai bị xã hội tẩy chay khinh bỉ Rồi đến lúc nó tự cô lập bản thân, bà ta đau lòng, bà ta sốt ruột. Hôm nay bà lại đi lễ. Bà ấy thật sự là cảm giác cần phải đi lễ. Một người bạn của bà ấy bắt gặp ở chỗ bàn ghi công đức, liền quay sang. Ơ... Thế nhà chị báo đi lễ đấy à? Bà báo mỉm cười gật đầu. Người kia chỉ tay vào mâm lễ to nhất, đẹp nhất. Thế mâm lễ kia chắc là của chị đấy hả? Hôm nay chị xin gì mà mâm cao cỗ đầy thế? À, tôi... Tôi xin cho thằng con. Nó mau yên bể ra thất. Bà bạn nghe vậy, giọng mỉa mai. Ôi giàu ơi! Công tử đẹp trai con nhà giàu bố làm to. chỉ sợ rồi các cô nó xếp hàng mà chọn cho mấy ngày trả hết chứ bà báo mỉm cười lấy lại không thể nói gì thêm người ghi công đức lại hỏi thế bà muốn ghi công đức bao nhiêu bà báo tươi cười móc tập tiền polymer ra dạ cho tôi năm mươi triệu thì ra càng yêu hoàng bao nhiêu bà báo lại càng lo sợ nếu như cứ tình hình như bây giờ chẳng may có gì xảy ra với nó thì bà ta cũng chẳng thể sống nổi Chính vì vậy, ngày hôm nay bà báo đi làm lễ cầu duyên mong rằng Hoàng sẽ tìm được một nửa còn lại của mình rồi sẽ sinh cho bà một đứa cháu nội. Bà tin rằng chỉ có như vậy Hoàng mới có thể hòa nhập lại với xã hội. Và bà ta có đứa cháu thì về giả cũng không cần nghĩ ngợi nhiều hay là lo lắng cho con nữa. Không biết nên nói rằng ông trời không phụ lòng kẻ có công hay là lễ nhiều thì người không trách. Khi mà bà báo Tìm thấy câu trả lời cho sự cầu xin của mình. Một người có thể cứu vãn tình thế của bà bây giờ. Bà báu gặp cô con dâu điên, danh không chính mà ngôn cũng chẳng thuận, ở ngay cạnh hàng bán vàng mã ở ngoài chợ. Bà báu cũng không thể nào để ý tới người con gái dơ bẩn nhem nhúc đó nếu như bà không dừng lại ở tiệm vạng mã để mà mua đôi đèn thờ mới. Như có một cõi vô hình nào đó run rồi bà không thể nào rời mắt khỏi con bé bẩn thỉu, tay đang ôm khư khư con gấu bông cũ nát, cứ ngồi rú rú ở góc tường, khuôn mặt ngây ngô khở dại, đôi mắt lóe lên tia sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn mọi người xung quanh, thấy bà báo để ý. Một người thanh niên liền quay sang. Con bé đó không biết từ đâu dạt tới, tội lắm đấy chị ạ. Bà báo mắt vẫn không rời khỏi cô gái nợ Thế nó bị làm sao hả chú? Người thanh niên tặc lưỡi Ôi giời ơi con bé này nó bị điên điên đấy mấy hôm trước nó đến nên nó ngồi dâu dấu Em thương tình em cho đồ ăn Nhưng mà nó cũng ngoan ngoãn Nó cũng biết nhận đấy Chắc là cũng không đến nỗi nặng lắm Thế bố mẹ người nhà nó đâu? Ôi giời em nghĩ chắc là có khi bị gia đình ruồng bỏ mới giạt đến đây Thôi thường lắm chị ạ Mà vẫn tỉnh lắm Chắc là gia đình uh, hoàn cảnh khó khăn Nhà em ở rộng Em cũng nhận nuôi Cho nó phụ việc buôn bán ấy. Bà báu tiến lại gần cô gái đen Vừa thấy có người đến Cô gái run lên bần bật Tay bấu chặt vào con gấu bông Người rúm gió vào góc tường Hai mắt đã rơm rớm chực ứa lệ Bà báu ngồi xuống nhìn cô gái thật kỹ Móc trong túi sách ra một cái bánh cho cô bai Đây Bà cho con Mất mấy giây Cô gái run dậy Khẽ đưa tay cầm lấy cái bánh Rồi đặt con gấu cáo bẩn cũ nát Vào trong lòng Bóc bánh ăn ngấu nghiến Như thể đây là lần đầu tiên trong đời Cô ta được ăn bánh ngọt Ông chủ tiệm vàng mã Đi đến bên cạnh bà báo Chị này Em thấy là nhà chị rộng Mới lại có điều kiện Hay là chị cứ đón nó về phụ giúp việc nhà Đằng nào em thấy nhà chị cũng chưa có người giúp việc Với cả Chị cũng vốn là người tính tâm người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa phù đầu giờ chị có cơ hội tích tức còn gì những lời ấy đúng với nỗi lòng của bà báu bà khẽ với tay xoa xoa đầu của cô gái con à thế thân gái một thân một mình đầu đường xó chợ thế này không tốt đâu thế con về nhà với bà nhé rồi bà chăm lo cho con Cô gái đen lúc đầu còn rụt rè, sợ hãi, định không đi theo. Nhưng những lời đường mật, sự tận tâm và cử chỉ hiền diệu của bà báu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện